Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nguyện truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến đang rất hấp dẫn của tập 3 cuốn tiểu thuyết Nợ máu của tác giả Nguyễn Thụy Long. Rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nguyện truyện, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Nợ máu tập 3 Hoàng đọc kỹ bài tường thuật về vụ hùng tay sắt giết kiểu sừng. Chàng đặt tờ báo xuống, nói Thằng này gớm thật, vừa giết người xong, lại đánh cảnh sát liền. Ông trưởng thi cảnh sát hỏi Anh biết nhiều về thằng này không? Biết chứ, biết quá rõ nữa là khác. Hắn là phần tử bất hảo. Hoàng nghĩ đến những vụ hùng tay sắt chơi gác mình, mà chàng không làm gì được. Mỗi thủ đó Hoàng không quên. Nó vừa bất hảo, Vừa nguy hiểm, theo tôi nghĩ Cứ nhìn thấy bóng nó mình nên hạ ngay Nếu nó có súng Tại sao không Nó còn là một thằng bắn xuyền nữa Sở dĩ ngày trước nó làm vua làm chúa được Ở vùng này vì nó có súng Cây súng cướp được của một cảnh sát viên Trong hoàn cảnh trốn chui trốn nhủi này Tôi nghĩ nó có mang theo để phòng thân Bạt một thằng ăn cướp giết người Mà để nhân viên mình chết oan Vì súng của nó, tôi thấy tiếc quá Thấy bóng nó là hạ ừ, Tôi cũng nghĩ như vậy Tôi có cho cảnh sát bảo vệ căn nhà vợ nó đang ở. Mới hồi hôm, nhân viên tôi cho biết nó mới mỏ về nhà. Đáng lẽ thì ở vào nhà bắt ngay. Nhưng tôi cũng nghĩ như anh, không nên phí người. Nó đã vào, tất nhiên là phải ra. Chúng tôi mới bắt sống nó để khai thác. Khai thác cái mẹ gì nữa, giết được một thằng là giết được thêm một ung nhọt của xã hội. Hiện giờ thì nó không còn một lối nào để thoát thân nữa, chỉ trừ trường hợp biết đội thổ. Tôi nghĩ nó sẽ lợi dụng đêm tối để trốn. <cười> Còn rồi cũng không thoát được. Hoàng nghĩ thật nhanh. Tôi từng là nạn nhân của tên khốn này. Tôi nói thật một điều này. Nếu các anh giết chết được tên này, chúng tôi xin mời tiệc ăn mừng. Không bao giờ dám quên ơn các anh. Để coi đã, nếu nó kháng cự, bắt buộc chúng tôi phải nổ súng. Ông trưởng thi cảnh sát nhìn đồng hồ. Khuya rồi. Tôi phải về. Hoàng xuân xoe. Dạ thưa ông trưởng thi, tôi có thể đi theo tới nơi đó được không? Ông trưởng ty suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Được, có một phóng viên nhà báo cũng đi theo chúng tôi để từng thuật tại chỗ. Vậy thì hay quá. Hai người lên xe Jeep. Chiếc xe tới ngõ hẻm nhà hùng tay sắt và phương tùy thì dừng lại. Ông trưởng ty nhảy xuống xe, nóng nầy hỏi. Thế nào, có gì lạ không? Một nhân viên trả lời. Chừa ra, trong nhà đèn tối om. Các anh gác có kỹ không? già, xếp khỏi lo chuyện đó đi. Đang chờ lệnh xếp đây. Mình chờ nửa giờ nữa nếu không bắt buộc phải hành động hùng tay sắt đặt người yêu nằm xuống chàng thì thà bên tai vợ sáng mai anh sẽ đi làm mình sớm em cứ bình tĩnh ở nhà nghe phương thủy ôm lấy cổ chồng không em đi cùng với anh nguy hiểm lắm em không sợ hùng đặt tay lên bụng vợ em nên nghĩ đến cái bào thai này già em nghĩ nhiều lắm chứ mình sẽ đi thật sớm bây giờ thì em ngủ một giấc đi anh cũng ngủ đi ờ anh phải ngủ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 Luật giang hồ bậy đậm. Anh ra nạt mạng để được yên thân, tức là trốn món nợ máu mình phải trả. Anh trở dĩ và hành động như vậy, vì em. Vì con của chúng ta. Ngoài bọn còn theo dõi anh, anh biết còn bọn đàn em của Kiều Sừng nữa. Chàng thở dài. Chàng thấy mình như một con chó bị rôn vào đường cùng. Chàng bi don nản, mệt mỏi. Hùng tay sắt nhìn sang bên cạnh. Người vợ yêu quý của chàng thiêu thiêu ngủ, Nàng đẹp quá, dễ thương quá Chỉ vì mình Đăng lẽ nàng sẽ được sống yên ổn Đời sống của chàng chưa bao giờ biết thương yêu ai thật tình Cho đến bây giờ Anh không mang lại được gì cho em hết Hùng tay sát nghĩ đến cái án mình sẽ mang Chàng dùng mình sẽ bao nhiêu năm 5 Năm năm, bảy năm Hay trung thân Nàng không thể sống mòn mòi trong đợi chờ Nếu nàng trung tình Lần đầu tiên Hồng tay sát biết sợ tù tội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 Chàng biết mình đã bị lộ, nhưng chàng không dám nói ra điều đó với Phương Thủy. Chàng sợ nàng buồn. Hùng tay sắt ngồi dậy, chàng lần mọ ra cửa, mở hé cánh cửa sổ, chàng nhìn thấy thấp thoáng bóng người. Mỉm cười, mình đoán đâu có sai. Hùng tay sắt lần mò trong bóng tối, chàng thuộc lòng từng viên gạch, từng kẽ hở trong nhà này. Trong lúc nguy khốn, đầu óc hùng tay sắt trở nên sáng suốt lạ lùng. Mình không thể để bị bắt,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 sang sân nhà bên cạnh chàng lại cẩn thận đậy tâm ván lại như cũ phía sau căn nhà này có bao lơn lớn nhìn xuống sân hùng tay sắt nhảy lên đu lên bàn công nằm ép mình xuống ngõ hẻm hai gã đàn ông đứng gác ở đầu ngõ hẻm hùng tay sắt mỉm cười hùng tay sắt nhả một hơi thuốc chàng dội tắt điếu thuốc vào cái gạt tàn nói với người điều tra viên lấy khẩu công của chàng xin ông vui lòng Và đừng nổi giận với tôi. Tôi nhận tội đã giết Kiều Sừng. Nhận tội đã đánh cảnh sát để thoát thân. Tôi cũng có lý do của tôi. Đầu tiên thì tôi hối hận. Vì mình đã làm mình quá sớm. Tôi nạp mình mà vợ tôi chưa biết. Tôi muốn nói rõ ràng cho nàng rõ. Hai đêm sau tôi mới về nhà được. Khi về nhà thì tôi lại bị bao vây. Tại sao anh không ra nạp mình ngay lúc đó? Tôi không thể làm như thế. Tại sao? Một là tôi sẽ bị bắn chết. Hai là bị bắt sống. Mà tôi thì không muốn bị bắt sống và bị bắn. Tôi vốn dĩ là một kẻ cứng đầu. Tôi không bao giờ chịu thua vô lý như vậy. Đó là sự kiêu hãnh của tôi. Tôi muốn được tự mình nạp mình. Tôi tới và được hút điếu thuốc lá, ngồi kể đầu đuôi câu chuyện với các ông. Tôi không muốn bị đạt ngã lằn ra. Lằn xuống đất như một con chó. Người điều tra viên ngồi bên kia bàn lạnh lùng hỏi. Anh khai hết cho tôi nghe đi. Ông muốn tôi khai gì? Căn nhà bao vây một cách kỹ cẳng như vậy. Anh trốn thoát bằng cách nào? Xin lỗi, cho tôi xin một điếu thuốc nữa. Hùng tay sắt ung dung hút thuốc. Như tôi đã trình bày, tôi có thiện trí ra nộp mình. Tôi muốn nộp mình một cách đàng hoàng, không bị còng tay dẫn đi ngoài đường, không bị dí chó lửa vào lưng, không bị đá lên đá xuống. Đêm hôm đó, tôi về nhà. Gặp vợ tôi. Tôi có bản đến chuyện nộp mình. Nhưng sau, tôi rõ lính đã bao bây khắp nhà tôi. Tôi trốn và chờ dịp nộp mình đàng hoàng như hôm nay. Tôi đàng hoàng vô quận cảnh sát gần nhất. Bây giờ thì tôi đã mãn nguyện. Người điều tra viên nóng này Vào đề Hùng tay sắt vẫn bình tĩnh Vâng, tôi xin vào đề Khi vợ tôi ngủ, tôi ra mở hé ánh cửa sổ Tôi nhìn thấy cảnh sát rất đông Trong số đó có một kẻ tôi quen Kẻ đó không phải là cảnh sát Kẻ đó tên là Hoàng Chủ một nhà hàng ở Đô Thành Giữa hắn và tôi có một mối thù vật Chỉ là thù vật thôi Nhưng tôi biết tâm địa hắn Cái thứ tâm địa nhỏ nhen Đây là dịp nó có thể trả thù tôi Hoàng làm cách nào mà hạ anh được Nó chỉ là một thường dân. Vâng, một thường dân, nhưng nguy hiểm. Anh suy luận kiểu gì mà lạ lùng như vậy? Hùng tay sắt nhả một hơi thuốc. Vâng, một thường dân nguy hiểm. Hắn lắm, lắm bạc quá. Lắm bạc thì làm gì được? Người ta thường nói có tiền mua tiền cũng được mà. Người điều tra bên cười gần. Ý anh muốn nói thằng Cha Hoàng dùng tiền để mua chuộc cảnh sát. Biết đâu được chuyện đó. Có thể xảy ra và cũng không xảy ra. Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Tôi không muốn chết nhục nhã như một con chó. Hùng tay sắt cười gần, người điều tra viên nhẫn lại, cứ tiếp tục đi. Sau khi đó tôi chuẩn ra thân sau nhà. Tôi thấy căn nhà của tôi bị bao vây, tôi khó có thể toàn mạng được. Tôi cậy một tấm ván, chui cho nhà bên cạnh. Người điều tra viên gật gủ. Tôi hiểu, người ở nhà bên cạnh đã chưa chấp anh. Khập, vậy anh trốn đâu mấy ngày nay? Chính vợ tôi cũng không biết tôi trốn đâu. Tôi nghe thấy những tiếng quát tháo ở nhà tôi, khi cảnh sát bước vào, tiếng thằng Hoàng rỗ ngon dỗ ngọt vợ tôi. Tội nghiệp. Vợ tôi biết gì đâu. Nàng đã bị bắt oan. Tôi đau lỏng quá. Toàn xuống đầu thú. Nhưng tôi nghĩ lại. Các ông cũng không nỡ làm gì vợ tôi. Các ông biết. Nàng có thai mà. Anh trốn ở đâu? Tôi trốn ngay trên đầu các ông. Tôi nằm trên mái nhà, nhà bên cạnh. Người điều tra viên lầm đi. Anh nói láo. Tôi có thấy các ông leo lên mái nhà tìm tôi. Nhưng các ông không thể nhìn thấy tôi được. Người điều tra viên cười khẩy. <cười> Anh làm như có phép tàng hình. Chẳng có phép tác gì hết.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 Hùng tay sắt ăn xong bữa điểm tâm Chàng uống hết ly cà phê sữa Trong đời tôi chưa bao giờ ăn một bữa ngon như buổi sáng hôm nay Người điều tra viên vui vẻ Tôi cũng nhớ đến bữa điểm tâm này Bây giờ anh có thể ra gặp Bà sẽ nhắn nhủ gì thì nói hết đi Chuyến này của anh đi Cũng mất ít ra 5 năm Hùng tay sắt mỉm cười Người điều tra viên hỏi tới Anh có tin vợ anh sẽ đợi anh đến ngày mãn hạ tù không Hùng tay sắt nhún vai, Tôi không nghĩ đến điều đó Đời sống này biết sao mà nói được. Nhưng tôi tin tâu. Tôi tin đã yêu hết lòng. Yêu hết lòng một người con gái. Trung thủy hay không. Là ở phần nàng. Người điều tra viên tiến hùng tay sắt ra ngoài phòng đợi. Tôi cũng sẽ nói với vợ tôi câu đó. Mắt phương thủy sáng lên khi thấy hùng tay sắt bước ra. Nàng cười. Sắc mặt nàng xanh sao. Nàng ôm cánh tay chồng. Anh không để bị bắt phải không? Hùng tay sắt gật đầu kiêu hãnh. Sực mấy mà bắt được anh? Chàng đặt tay lên bụng vợ.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 Lý trà nóng làm tôi tỉnh táo hẳn người. Hùng tay sắt ngồi trước mặt tôi. Hắn hút thêm một điếu thuốc lá nữa. Mòa nghĩ đến những ngày tù tội mà thấy ngán. Còn tới năm năm nữa lận. Năm năm ở ngoài đảo. Năm năm thấm thoát chẳng mấy chốc đâu. Nhưng cũng nhiều chuyện thay đổi lắm. Hùng tay sắt bày thêm bánh trái ra chiếu. Ăn đi. Còn vợ Mòa mới gửi vào. Mòa thường mẹ con nó quá. Từ trước đến giờ, mà không tin một ai. Tình yêu của Phương Thủy là Moa cảm động. Bây giờ thì vợ Moa không còn đi hát nữa. Nó có một cái quầy bán thuốc lá này Thôi cũng được. Phòng giam ồn ào tiếng nói chuyện, tiếng cười. Tôi và hùng tay sắt nằm chung một chiếu. Tâm sự của hắn tôi nghe gần như thuộc lòng. Tôi nhầm tính ngầy. Tôi đã nằm với hùng tay sắt ngót một năm trời. Bây giờ thì chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân. Khi còn ở ngoài đời, tôi từng nghe danh, nghe đại danh của tay anh chị này. Dần trời theo dệt xung quanh hồng tay sắt biết bao nhiêu là huyền thoại. Nhất là sau khi hồng tay sắt hạ Kiều Sừng, bọn đàn em Kiều Sừng ham he. Mòn tàu sẽ hạ hùng tay sắt để trả thu cho anh Kiều Sừng. Nhưng chúng chỉ nói bảnh thôi. Bọn đàn em của Kiều Sừng ở tù vô cối, Nhưng khi vô đây gặp hùng tay sắt, chúng lại xếp về. Hồng tay sắt hiện là thứ giữ trong tù. Hắn đại diện an ninh khu Đi đâu cũng có vệ sĩ hộ vệ Một buổi chiều Tôi ngồi chơi với mấy người bạn Ở hàng hiên Bóng bọn tù nhau lên Hùng tay sắt Tôi ngước lên Trong khi tất cả các bạn đều gục đầu không dám ngước lên nhìn hắn Hùng tay sắt dừng lại Hắn trừng mắt nhìn tôi hất hàm Đứng dậy mày Tôi lừng khừng đứng dậy Hùng tay sắt nhìn tôi từ đầu đến chân Mày biết tao là ai không Tôi lắc đầu trước không biết Mới nghe nói tên tức thỉ Hùng tay sắt cười nhạt Mày ở tù mấy lần rồi? Lần đầu Ở tù con so Tao thà Bạn sau đừng nhìn tao hỗn hảo như thế nhé Tôi nổi nóng Nhưng hai thằng vệ sĩ của nó to quá Tôi đành ngồi xuống Hùng tay sắt đi khỏi Bọn bàn tù khốn khổ Ngán giùm tôi Sao mày chỉ có vậy? Nó cũng là người Mày là thằng điếc không sợ súng Tôi chỉ cười nhạt Rồi câu chuyện ấy tôi cũng quên đi Phòng giam khoảng năm chục người Tôi không chơi với một ai Suốt ngày tôi lầm lì một xó Bọn bàn tù không mấy người ưa tôi Chúng kiếm chuyện với tôi thường xuyên Nhưng chúng chưa dám làm gì tôi Vì không biết tôi là người như thế nào Giữa lúc đó thì hùng tay sắt đổi đến phòng tôi Hắn mất trước đại diện an ninh khu Vì lỡ tay đánh một tên tù ngắt ngư Hùng tay sắt còn nhớ mặt tôi Hắn xả xuống chiếu tôi Mày còn nhớ tao không? Còn Bỗng nhiên hắn trở nên thân mật với tôi Không biết tại sao hôm ấy tao lại không đánh mày Tôi cười nhạt Đánh cũng được chưa sao Ở đây nhiều thằng ham he đánh tao. Hùng tay sắt xin tôi một điếu thuốc. Tao coi bộ mày yếu quá. Chắc mày chơi không lại với chúng ở đâu. Tôi chán đời. Tôi không quản thiết gì hết. Kể mẹ. Thằng nào muốn làm gì thì làm. Mày không sợ. Tôi lắc đầu. <cười> sợ làm mẹ gì. Cùng lắm là chúng nó giết tao. Tao không sợ chết. Hùng tay sắt ra bộ sành sỏi. Mày đừng có thái độ gản bướng nữa. Chỉ thiệt vào thân thôi. Một là mày chịu lắp bế. Hai là chịu chơi đánh đấm tưới hạt sen. Không hiểu tại sao tao lại có cảm tình với mày. Tao nghĩ mày là thằng chơi được. Tôi chỉ cười. cười. Tao không có gì hết. Mày nghĩ tao muốn bắt địa mày. Tôi gật đầu liền. Bởi tại nhiều thằng cũng nói như mày đã nói với tao. Tao khác chung nó. Ở cái chỗ nào? Tao muốn chơi thân với mày thiệt tình. Bất vụ lợi. Tao muốn có một người bạn. Vậy thôi. Chỉ có vậy. Hùng tay sắt đưa tay ra. Tôi siết chặt tay hắn. Hùng tay sắt xách cái giỏ đồ ăn đến vợ hắn mới thăm nuôi hắn hồi chiều đêm nay tao mời mày uống trà tao sẽ kể chuyện đời tao cho mày nghe một năm trời nằm cạnh hùng tách sắt tôi đã thuộc lòng tâm sự của hắn ngày mai tôi được trả tự do hùng tay sắt buồn bã nói với tôi tao còn những năm năm nữa có lẽ ít lâu nữa tao sẽ bị đưa đi đảo bắt vợ tao chở năm năm nữa kê cúc tội cho nó mày định thế nào mày nói rùa với nó nó hoàn toàn tự do muốn lấy ai thì lấy Tao chúc nó hạnh phúc. Cố gắng nuôi con tao. Bao giờ tao tự do, tao sẽ xin lại đứa con đó. Mày điên à? Không. Đừng có nghĩ quẩn. Mày cứ nói như vậy giùm tao. Tôi ra khỏi tù vào ngày 29 Tết. Không một ai chưa chấp tôi. Tôi bò đến nhà vợ Hùng tay sắt. Nàng sống tật nghèo nàn. Sau khi tự giới thiệu, Phương Thủy cười tươi với tôi. già anh Hùng có nói chuyện với tôi về anh nhiều. Ngày hôm qua tôi bảo thăm hành. Anh có nói về anh nữa. Anh Hùng nói, anh sẽ nói với tôi một câu chuyện quan trọng lắm. Dạ có, nhưng tôi thấy nói ra hơi bất tiện. Không có gì là bất tiện hết. Tôi nói lại điều Hùng tay sắt nhờ tôi. Nàng im lặng nghe. Một lát nàng nói trong nước mắt rừng rừng. Anh quá thương tôi nên nói như vậy đó. Anh thiệt tình, còn thiết cái gì nữa đâu. Tôi cũng không thiết cái gì nữa. Tôi bỏ đi hát, bỏ tất cả mọi xa hoa để anh yên tâm. Tôi phải nói với anh một điều rằng tôi chưa yêu người nào bằng anh Hùng. Người ta nói anh là một tên du đáng, nhưng họ chưa hiểu gì với anh hùng hết. Anh là một thứ du đáng dễ thương, một người đàn ông đúng với nghĩa của nó. Đời sống này chật vật lắm, vậy mà anh vẫn còn sống cao ngạo, chân thực. Tuy rằng anh có tàn bạo, anh luôn luôn muốn sống yên ổn, muốn là một người bình thường. Nhưng hoàn cảnh éo le, tôi sẽ chờ anh. Năm năm nữa, hai mười năm nữa cũng thế mà thôi. Tôi tử giã vợ con song cao ngao chan thuc tuy rang anh co tan bao anh luon luon muon song yen on muon la mot nguoi binh thuong nhung hoan canh eo le toi se cho anh nam nam nua hay muoi nam nua cung the ma thoi toi tu da vo con hung tay sắt, Đêm hôm ấy, tôi nằm ngủ ở ghế bố, bến xe ngã sáu. Tôi nhớ đến Hùng. Tôi cầu mong cho Hùng được sống mãi trong hạnh phúc. Khi tôi viết chuyện này, Hùng tay sắt đã được trả tự do. Tôi không biết hắn phiêu bạt nơi nào. Không biết người vợ có chờ đợi hắn như lời hứa không? Với dáng người mạnh rẻ của nàng, liệu có chống nổi với phong ba bão táp của cuộc đời này không? Quý vị và các bạn thân mến, Chúng ta vừa cùng nhau theo dõi tập 3 và cũng là phần kết thúc của cuốn tiểu thuyết Nỡ Máu của tác giả Nguyễn Thụy Long. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Còn bây giờ, đình duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngọn giấc.